Bài phim điện ảnh cần rất nhiều tiền, làm giám chế thật ra là quản lý sổ sách, không thể chi vượt kế hoạch. Cả đám người phải ăn phải uống là một khoản chi rất lớn. Thế là đường đường đại tái tử Thái Lan mỗi lần đến nơi nào liền nhất định phải đi dạo chợ thức ăn của địa phương. Năm xưa, ông ở Ba Tư đi dạo chợ thức ăn liền nắm rõ vật giá ở nơi đó và mức sống của dân địa phương.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 lúc này thực khách ra mặt khá mỏng chỉ số chiến đấu khá thấp thường chỉ đành đứng ở một bên nhấn mày nhìn cảnh nhìn người cướp cúi đầu chỉ thấy đĩa không thôi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 Chừa lại một chút không gian cho cái bụng của mình, ngược lại là dễ chịu nhất. Một bữa cơm ăn no canh hông, dạ dày sẽ ra rào. Đời người chẳng phải cũng như thế ư, rất nhiều lúc cần giữ lại khoảng trắng. Ngày xưa, Hòa thượng Hư Vân, tiếng tâm lan rộng, có ảnh hưởng khắp trong ngoài nước. Khi xây chùa, thường thường xây gần sông ông lên rừng tay. Người khác hỏi vì sao vẫn chưa làm xong, ông không quản nữa. Hòa thượng đáp,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 Ông nói ngôn ngữ cơ thể khôi hài và ăn nói dí dỏm đạo diễn gặp được người tự tin như vậy nên yêu cầu ông biểu diễn ngày tại chỗ. Ông bèn nói với những người khác đang mỏi mòn chờ đợi ngoài văn phòng. Các bạn về hết đi, công ty đã nhận tôi rồi. Cứ thế, bằng khiếu hài hước thông minh, ông đã đi vào giới giải trí, dành được chỗ đứng cho mình.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 lên mặt người nông dân. Thế là người bị bắn phải bất giác lớn tiếng mắng, mọi người cười ồ tàn ra, công việc vốn đơn điệu khô khan bỗng tăng thêm mấy phần thú vị.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 hái rau quyển nọ hái hoài như ai xào lãng chưa đầy giò nghiêng và rau đồ kia ai trò là đắng như tể này thì hẳn ngọt ngon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 Còn có Trương Hàn người thời Tống ở Lạc Dương vì thấy gió thu nổi lên, ông bất giác như món canh rào rút của quê nhà, vậy mà lại tư quan về quê.